Mà loại minh khí bội tán thường thấy nhất trong mộ cổ đời nguyên chính là đồ gốm sứ. Nghệ nhân đồ đấu xưa này đều gọi sắc cổ đời nguyên là cá. Vì mộ chủ đời nguyên khi nhập liệm hạ tang đều được bọc một tấm lưới đánh cá rồi mới cho vào quan tài. Đây cũng là tập tục của người sắc mục theo mật tông. Người đời nay đa phần khó mà hiểu nổi. Đều nói có nước mà không có cá, nghĩa là trong hầm mộ chỉ có đồ gốm sứ mà không có xác cổ. Lẽ nào là loại mộ chỉ chôn áo quan và di vật? Tôi và Tiểu Béo đều rất hứng thú với chuyện đột động. Tính hiếu kỳ trỗi dậy, liền rục lão mau kể tường tận. Tột nhật là nó xem những thứ nước ấy thế nào, trị giá liệu được bao nhiêu. Thì già kêu nhị gia năm xưa Nhà Đấu Phá Tài To này giở tay gác kiếm nhiều năm, chỉ chuyên buôn bán đồ cổ trân chữ, lão xuất thân sống với tổ tiên nhà răng vàng, là phường trộm vặt dân gian, biết được chút bản lĩnh xem vết bồn, phân màu cỏ, khiếu giác và vị giác nhạy cảm bẩm sinh. Cả đời không rượu không thuốc, hề nhắc chuyện đầu đấu năm xưa với đồng nghiệp, liền hớt hở tự cho mình là bậc nguyên lão, dáng vẻ rất đặc ý.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 Đây cũng là một dạng bùa cục phong thủy phức tạp. Dưới lòng đất chôn xác không biết bao nhiêu vương công quý tộc. Tổ tiên Kiều Nghị gia trước là người khâm thiên dám, sau được cử đi biên soạn tứ khố toàn thư. Lâu dần thọc hết cuốn Âm Dương Ngũ Yếu, dần tâm đắc với thuật phong thủy âm dương và thiên tính tướng pháp, truyền đến đời Kiều Nghị gia.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 Lão bèn lấy tay cậy, nhưng chúng nát ngày thành bột mịn, là bụi màu đỏ lúc gần lúc xa, nhìn kỹ lại mới biết là chu sa từ mấy năm trước. Bên trong mộ cổ đời nguyên thường có chu sa, chuyện này không có gì lạ lạ, nhưng lão vẫn không khỏi thất vọng. Lão phá cửa vào, thấy trong mộ thất có dây sắt treo quan tài, quấn quách được treo lơ lửng trên cao bằng móc sắt. Không khí nước mưa hoang nước ngầm tràn vào làm ướt quách gỗ, nhưng trong mộ thất hoàn toàn không có nước đọng, có rất nhiều bình lọ gốm sứ còn nguyên vẹn, đầy đủ như từ già trên cỏ nhật giàn, lại đều là gốm sứ thành hoa cổ, bên trên vết toàn truyện tu tiên luyện đan, tự khí đồng lai. Kiều Nghị Già, do ảnh hưởng của di tộc, có một tình cảm mắc míu rất khó gọi tên với những chuyện huyền hoặc này, cực kỳ tin phục nhưng tin gì thì tin, chuyện đấu đấu cũng không thể bỏ qua được. Lão Bèn bật thẳng quăng mắt, chỉ thấy trong quan tài tầng tầng áo liệm, áo tím đai vàng còn như mới, nhưng trong áo bảo mũ miện lại trống rỗng, ngay cả móng tay sợi tóc của người chết cũng không có lấy nửa cọng. Lão hoài nghệ đấu đấu đã lâu, nên đương nhiên biết có loại mộ giả, mộ y quan. Nhưng phán đoán theo kích nghiệm, kính ngôi mộ cổ này quyết không phải là mộ trống không chủng. Vậy chỉ còn cách lý giải rằng đây chính là bảo huyệt phong thủy. Mộ chủ sau khi được hạ táng không lâu, thi thể còn chưa kịp thối rữa khô héo đã hóa thành tiên bay lên trời. Sau lão lại nghe ngóng được ở gần đây có một ngôi miếu cổ đời Minh. Lúc xây miếu đã đảm được trong lòng đất một tấm bia khắc chữ chôn ở đây tỳ hoa. Sống ở đây thì cát, cùng không biết chôn từ đời nào kiếp nào. Kiểu nhị gia vốn mê tín phong thủy, nên từ đó trở đi, lo liến tìm cách để được ở quanh khu đất này, cả đời không muốn rời xa, thậm chí còn hy vọng sau khi qua đời cũng được chôn cất ở đây, hòng đắc đạo thành tiên, thoát khỏi vòng luân hồi. Quả nhiên khi giọ đến ở đây, việc buôn bán của lão ngày càng hưng thịnh.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 nhưng mấy cái mộ rách của lão làm sao so được với những lăng mộ lớn trong núi mà Mộ Kim Hiểu Úy từng khai quật. Mộ cổ Đại Nguyên Sở này vốn rất khó tìm, ngày trong cuốn Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật cũng ít đề cập đến. Theo lý mà nói, điền đài của mộ cổ Đại Nguyên không thể so được với mộ thời Tần Hán xa xưa. Thi thể cho dù thối rữa tiêu tan, nhưng nếu ở trong bốt tải bằng gỗ tốt thì không thể tiêu tán hết sạch không chút dấu vết gì thấy được. Tại sao trong ngôi mộ cổ kiểu nghỉa đào được lại không có tí xưởng cốt nào? È là chẳng liên quan gì đến việc hót tiền hết. Nay mộ cổ đã bị san phẳng nhiều năm, vô căn vô cứ nên tôi cũng chẳng có cách nào suy đoán. Tôi vẫn hy vọng kiểu nghỉa già xe trả giá cao mua mới thành đầu nên không tiện nói trắng ra, cứ thuận theo ý lão rốt bữa nơi bay mấy cầu, rồi vội vàng lái sang chuyện làm ăn. Kiều nhị già chỉ là kẻ tập tễ trong đạo phong thủy, nhưng xét về đến cổ vật vàng bạc đá quý, thì lại là bậc hành gia đích thực, hơn nữa, lắt từng làm nhiều phi vụ lớn, lần này đang có lòng kết giao, bèn mang hết bí quyết giữ ngọc ra giảng giải cho chúng tôi. Phạm Lạp bảo thạch trong đám đồ minh khí thanh đầu,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 nhất định phải dùng vải thô trắng, tuyệt đối không được dùng vải màu. Ngọc khạch càng lau càng nóng, lau liền mấy ngày mới tèm, tạp chất dơ bẩn sẽ tự nhiên mất đi, màu ngấm vào cũng tự nhiên ngưng kết với sắc ngọc, quyện hòa càng thêm tươi đẹp, phơi bày hết giá trị hương sắc sống động của ngọc cổ. Nhưng ngọc cổ chôn dưới đất, vùi dưới nước liền đại quát lẩu, để khí hải khí đã xâm nhập vào ngọc cốt Nếu không mài nước sáu bảy mươi năm Thì không dễ gì dưỡng sáng lại được Đối với dân đồ đấu trộm mộ Ngọc tần hán chỉ là ngọc cũ Ngọc của ba nhà hạ, thương, trù mới là ngọc cổ Không quanh nằm mang theo bên mình Sờ nắn vứt về Thì tinh quang trong ngọc tùy tuyệt không hiền lộ Đây chính là thuyết giữa ngọc chậm Đối với ngọc cổ Dương ý lại vô cùng kỳ diệu Phương pháp này có phần huyền bí, nên nhiều người không lý giải nổi. Nhưng kỳ thực chung quy chỉ ở tám chữ: Long thành cốt đủ, đá vàng cũng mà. Người rước ngọc nhốt mình trong tinh thất, đốt nhang đoạn tuyệt cõi trần, lấy tính chất tĩnh tịnh dưỡng hóa tinh ngọc. Rồi trong vài tháng, ngọc cổ sẽ tự khắc phục hồi nguyên trạng. Cách ngồi thiền trong bốn bức tường này thực chất có thể dùng Bí dược như mớ người cao người để định ngọc. Thủ thuật này chẳng mấy ai biết, nhưng Kiều Nhị Già lại hết sức thông thạo. Đây là tuyệt học lão cất dầu đáy hòm, cho nên mới dám trả giá cao, mua về mớ thanh đầu ngọc cũ hệt đát thồ. Một khi bán được qua Tây, nhất định lão sẽ lời gấp mấy lần. Hàng còn buồn tinh quái như lão, đời nào chịu lỗ vốn và tiền béo nóng ruột xuất hàng. Nhưng nếu kiếm một đám thiếu nữ để rước ngọc theo cách của răng vàng thì phiền phức quá, mà đợi mãi nước giằm năm cũng sốt ruột. Nên thấy xác cả hợp lý, bèn bán tuốt cho Kiều Nghị già. Hôm đó, Kiều Nghị già giữ tôi và tiền béo ở lại ăn cơm, còn lôi ra cuốn quách từ mật địa nhãn đồ, bàn về phong thủy. Cuốn sách này là yếu quyết phong thủy hình thế tông của Giang Tây, xuất hiện từ thời Tống, được biên soạn vào những năm Vĩnh Lạc thời Minh, vừa hay có bản đồ Na Tra Bát Tý của thành Bắc Kinh, Kiều Nghị Gia bảo tôi chỉ cho lão xem cấu trúc Na Tra Bát Tý trong thành. Tiền song này còn tìm cho tốt cất nhà. Những dấu tích cổ từ thời Nguyên đã thi biến văn hóa, sao còn nguyên vẹn được đến tận bây giờ. Tôi đánh chỉ đại vài chỗ.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 tự hỏi lão rốt đầu mà có. Kiều Nghị gia bảo cách đây vài hôm, làm ăn ở Thiên Tân có thu được một cuốn tranh cổ. Nghe nói trong công viên Trung Sơn có lão thầy bói mù xem số rất chuẩn, được xưng tụng là thần số. Kiều Nghị gia vốn cực kỳ mê tín, lập tức tìm đến hội Hàn. Quả nhiên rảnh bất thư truyền, thì già lắc tiên sinh đó, không chỉ thông hiểu số mệnh, những món như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 Này hai mắt đăm mù, chẳng cách nào xem phong thủy phân âm dương được nữa, chỉ còn lại cuốn điển nhãn đầu gia truyền này. Lão gia kẻo với Kiều Nhị gia, dùng cuốn cổ tập phong thủy đã thất truyền nhiều năm, đổi lấy cuốn tranh cổ Kiều Nhị gia vừa thu được. Tôi nghe đến đây, trong lòng đã tỏ, thì ra lão Trần mù không sống nổi ở Bắc Kinh, nên trốn đến Tiền Tân rồi. Bao hại tôi lòng sục bao lâu đến giờ coi như cũng có chút mảnh mối. Kiều Nhị Gia là nhân vật móc mặt trong giới buôn đồ cổ, vậy mà vẫn bị lão Trần đã hỏng cả cặp mắt đèn pha xoài như con rối. Một là do Kiều Nhị Gia mê tín phong thủy thái quá, dính ra ù mê, dễ nghe đầu tin đấy, hay là trốn tiên hạ dòng châu hổ phục này. Rất nhiều những bậc cao nhân chân chính cả đời đều âm thầm lặng lẽ hàng phàm tục xuất đầu lộ diện rách nòi như côn chạy lại, đa phần chỉ hưu dành vật thực, chẳng chút bản lĩnh gì. Tôi suất ruột đi tìm lão Trần mù, ăn cơm xong, liền hỏi thăm cặn kẽ tình hình ở Tiên Tần, rồi vội vã từ biệt Kiều Nhị gia, để tiễn béo buổi chiều về nhà, mặc hết số ngọc cổ còn lại tới, kiểm hàng số tiền với lão, hoàn tất vụ mua bán đã thoạt thuận biến bé cũng là nhân vật có thể độc lập tác chiến ở phan giám viện. Trước này quen bán dầu vừng, chỉ có ăn chặn của người ta chứ không bao giờ chịu thiệt. Thế nào cũng bịa ra lý do gì đấy chặt chém kiểu nhị già cho xem. Tôi tìmserverId xe Dương trước, cùng cô nàng tới Thiên Tần. Lát dần bộ không giống người thường, diện mạo đặc biệt, lời nói cử chỉ đều khác người. Dựa theo thông tin kiêm nhị giả cung cấp, Ngài ngóng tìm tí nữa, quả nhiên không mất nhiều công sức. Chúng tôi đã tìm thấy lão ở chợ đồ cổ, trên đường thảm giường vừa sáng tẩy bức họa cổ. Lão trấn thấy tôi tìm đến Thiên Tân thì kinh ngạc lắm, nhưng vẫn nói cứng. "Hề, hey, hôm đó vội vàng từ biệt ở Đào Nhiên Đỉnh, lão phụ bị một đám căng bộ đàn bà hồ báo ở ủy ban khu dân cư truy đuổi, lẫn trốn khắp nơi." khó khăn lắm mới thoát được. Đoạn trường sau này khó mà trụ lại đạo nhân đình. Trương mặt ra là bị tóm ngay, giờ lão phù tuổi cao sức yếu rồi. Chẳng mấy bị người ta giải lên chính quyền thì chẳng phải đùa. Nên lão bèn cai trang thành cán bộ già, trà trộn lên đầu hỏa tới Thiền Tẩn. Điểm cuối con sông kiểu này, thực là nơi đất quý. Lão cơ vội vã ung dung tự tại ở đây thôi không định trở về kinh kỳ pháp độ thâm nghiêm kia nữa. Đợi đến sang năm xuân ấm hoàn nhờ, mới nghĩ đến chuyện xuôi xuống Nam Tô, Hàng Thượng Hải. Ngẫm rằng Nam cũng là đất dưỡng nhân, nhân tiện thì phát mây lộ tài ở đó, đang định tìm người tin cậy cho cậu, nhưng bấm đốt ngón tay đoán được, hai vị mộc kim hiệu úu hầu xương sẽ đến hội ngộ, quản điện không ngoài dự liệu. Đây chẳng phải Liêu Mạc hóa tỏ lại tương phong hay sao? Xem ra cái tật tỏ vành tỏ vẻ của lão Trần Vũ vẫn không đổi được. Tục ngữ có câu, người cao sáu thước, tiên hà khó dấu, đừng nói là chạy tới thiên tận, có chạy lên trời tôi cũng tìm cách lôi cổ lão xuống. Trước mặt cứ để lão bộc phết, tôi còn nhiều chuyện quan trọng đang muốn hỏi lão, nên phải tìm nơi ăn tối trước đã.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 Ngay cả hậu nhân Ban Sơn đạo nhân cũng đéo bùa một kim mất rồi. Ban Sơn quật tử giáp kia lại đã tuyệt tích thất truyền. Là phụ với thủ lĩnh Ban Sơn Gà Cô, vốn là chỗ bạn cũ. Chỉ vì anh ta có khiếu khẩu kỹ, học được đủ loại âm thanh trong dân gian nên mới có biệt hiệu này. Người này gan lớn tầy trời, lại tinh thông mọi phép thuật Ban Sơn. Tiệc giảng sau này liêu lạc tận hải ngoại, trên nơi đất khách trung mỹ, thực là nhân thế hơn người, bản lĩnh cao, ba vượng cũng có lúc đường cùng. Ngầm lại mà khiến người ta bồi hồi thương cảm. Các đạo nhân bản sơn cơ bản không phải là đạo sĩ, chẳng tu chân, cũng chẳng cầu tiên, chỉ đi khắp nơi đảo mộ quật mã tìm kiếm châu đơn, vì tránh người đời ngòm ngó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 Tôi lại xuất duật môn nghề, sự tích Đào Mộ Tương Tây của xã lĩnh lực sĩ năm xưa. Bèn mượn Kiều Nhị Già gợi chuyện, hỏi lão có biết về bí mật mộ cổ Đợi Nguyên không. Lão mù gật đầu nói: "Cô cậu nghe lão tiểu tử họ Kiều ấy nói nên mới đến Thiên Tân tìm lão phu chứ gì. Thật ra cái thằng Kiều Nhị Già đó chỉ là tên nhãi nhép trong làng đổ đấu đấu, lão phu chưa từng nghe danh." Vậy mà này Lại phát tích trong thành Bắc Kinh cứ thấy, còn chỗ đấy thì biết cái cọc khổ gì, ở trên di chỉ mộ cổ Đại Nguyên mà cư dương dương tử thắc, lại tưởng mình chiếm được đất báu phong thủy cho gì. Nói xong liền cười khẩy. Tôi nói, hình như trước giờ Mộ Kim hiểu ý, chưa từng thực sự đào được ngôi mộ cổ Đại Nguyên lớn nào, chỉ vì thuật phân kim tĩnh huyệt không thích hợp với nó, nên mộ cổ Đại Nguyên đến nay vần rất thần bí. Lão trận bộ đang muốn khoe khoang bản lĩnh, nghe tôi hỏi như được cái đúng chỗ ngứa, mần lộ vẻ đắc ý, nhướng mày nói: "Hề, ngôi mộ cổ Đại Nguyên mà thằng kiều đi ra đào được, chỉ là một phần bộ quý tập thông thường, không đáng để nhắc đến. Cái gì mà con nước mà không có cá, là bởi bọn họ không biết huyền cơ trong mộ cổ Đại Nguyên." La Phổ cứ nói không đọc không coi thế này sẽ không hết được nội dung chính. Hôm nay, nhân lúc nhàn rỗi, nhân sinh vốn tan hợp vô thường, sau khi này xuống phiền nam, một đi ngàn dặm không quay lại nữa, không biết còn cơ hội kể lại chuyện cũ với cô cậu không, hay là để lão phu kể lại từ đầu, đặng cô cậu hiểu rõ nguồn cơn, sau này truyền ra cũng là để nhân thế biết rằng thiên hạ phong tự quyết. Nghệ thuật mổ kim của các cậu còn có những sự tích kinh thiên động địa của bản sơn xã lĩnh chúng tôi. Chương hai kết thúc tại đây. mời các bạn đón nghe chương 3 vào kỳ sau tại fanpage trên Facebook địa chỉ facebook.com gạch chéo em xin Nguyễn Thành.